Các bạn đang nghe tập 41 bộ truyện Nhóc Con để Làm Anh Động Tâm của tác giả Táo Bạo Đích Vàng Giải qua sự diễn đạo của chan Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81 Chuyển biến tốt đẹp Khi Lông Minh được đưa trở về biệt thự nhỏ nhà họ Lâu, đã nhận được tin tức, Bộ trưởng Lâu, Mao Đại Sư và đội ngũ bác sĩ chuyên môn đã chờ từ Lâu. Sau cuộc kiểm tra kỹ lưỡng tỉ mỉ, xác định thân thể Lông Minh chỉ hơi mệt mỏi, ngoài ra không có thương tổn gì. lúc này Bộ trưởng Lâu mới yên lòng trở lại. Nhưng khi ông quay lại, nhìn thấy Trần Ngư vẫn luôn đứng canh ngoài cửa, thì vẫn không tự chủ mà nhíu mày. Mặc dù mấy lần sát khí của Lâu Minh bùng phát đều do Trần Ngư phong ấn lại, thế nhưng nửa năm này, những lần ngoài ý muốn của Lâu Minh đều là do Trần Ngư mang tới. Rõ ràng từ khi ở thành phố Bình, mà Đại sư đã nhiều lần khuyên bảo Lâu Minh, trước khi có thể tìm thấy phương pháp giải quyết hoàn toàn sát khí, Lâu Minh tuyệt đối không thể tùy ý rời khỏi Việt Thự, rõ ràng biết tất cả mọi chuyện và là một người viết kiềm chế bản thân mình như vậy. nhưng lông minh lại nhiều lần phá vỡ nguyên tắc vì trần ngư. bác lâu phát hiện bộ trưởng lâu đang nhìn đánh giá mình, trần ngư nghi ngờ quay đầu. còn bộ trưởng lâu đang định nói gì đó thì ma đại sư bỗng từ trong phòng lông minh đi ra. bộ trưởng lâu dừng lại quay đầu hỏi ma đại sư Lâu minh thế nào rồi rất tốt. Về mặt ma đại sư chẳng những không lo lắng mà còn hiện ra vẻ vui mừng. ông nói gì? Trong lòng bộ trưởng Lâu khẽ động, sát khí trong cơ thể lâu minh, không những không gia tăng, mà ngược lại còn giảm đi rất nhiều. Nhiều năm như vậy, tình huống này vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Giọng nói của ma Đại Sư lộ rõ vẻ kích động, không hổ là lạc hà chân nhân, cao nhân chính là cao nhân. Bộ trưởng Lâu nghe thế thì cũng rất vui mừng. Bây giờ tôi có thể vào thăm anh ba không? Trần Ngư nghe ma Đại Sư nói thì cũng rất vui vẻ, nhưng mà lúc này cô muốn được vào gặp mặt anh hơn bao giờ hết. Từ nãy đến giờ vẫn luôn có bác sĩ trong phòng kiểm tra cho Lâu Minh, nên Trần Ngư vẫn chưa có cơ hội đi vào. Cô vào đi. Mau Đại Sư nói rồi bước sang bên nhường đường cho Trần Ngư. Bộ trưởng Lâu cũng không lên tiếng ngăn lại. Ông còn có chuyện muốn hỏi mao Đại Sư. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Sau đó, tại phòng khách lầu 1, nhìn thấy ông Ngô đang vai hoay làm gì đó. Là Hà chân Nhân. Mặc dù sớm biết ông Ngô đã đến đấy đâu, nhưng đây là lần đầu tiên mao Đại Sư được gặp ông Ngô. Nhìn thấy nhân vật truyền kỳ trong giới huyền học, đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời nhưng bang đại sư vẫn có một chút kích động. Ông Ngô ngẩng đầu, nhìn hai người đi tới rất là tùy ý, gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi, sau đó lại cúi đầu nhìn đồ vật trong tay. Đây là la bàn vạn hướng. Ma đại sư đã được kể rằng, trước đây khi lạc hà chân nhân hành tẩu giang hầu, chân người luôn mang theo hai pháp khí là la bàn vạn hướng và chuông châu hồn. Mao đại sư nói xong, ánh mắt lại đánh giá chiếc chuông đang được ý đặt trên bàn, trong mắt lóe lên tia sáng. Ông Ngô đem la bàn mở ra một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng chuyển một cái, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên. Chiếc la bàn trong tay ông Ngô vù vù chuyển động. Ngay sau đó, hấp thu linh khí xung quanh. Đầu mình sao rồi? Sửa xong la bàn, ông Ngô để la bàn bên cạnh chuông chiêu hồn. đâu mình không sao. Chẳng những không có nguy hiểm gì mà sát khí trong cơ thể lông minh còn giảm đi rất nhiều, may mà nhờ có lạc hà chân nhân. vẻ mặt Mao Đại Sư vô cùng khâm phục nói, tiền não mấy chục năm của mình mà người ta chỉ cần mấy ngày là làm xong. Đây không phải là công lao của tôi. Ông Ngô không dám giảnh công. Từ trong túi móc ra một cây châm cài tóc lấy từ huyệt mộ của cương thuy, đưa ra trước mặt hai người. Là bởi linh khí này. Linh khí? Ma đại sư nhìn qua chiếc châm cài tóc đen nhánh không có gì đặc biệt kia, cảm thấy không thể tin nổi, cái châm cài tóc này vậy mà lại là linh khí trong truyền thuyết hay sao? Lần này, sát khí của Lông Minh bỗng nhiên bùng phát là vì một con cương thi ngàn năm. Ông ngô nói, châm cài tóc này là linh khí chân áp con cương thi đó. Linh khí chân áp cương thi ngàn năm? Ma đại sư kêu lên kinh ngạc, ánh mắt nhìn châm cài tóc càng thêm nóng bỏng. Mặc dù Bộ trưởng Lâu không thể giống Mao Đại Sư có thể cảm nhận trực tiếp huyền diệu của cái châm cài tóc này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự nhận thức của ông là chính cây châm cài tóc này đã làm giảm bớt sát khí trên người Lâu Minh. Có phải chúng ta lại cần tìm những món linh khí như thế này thì sát khí trong cơ thể của Lâu Minh có thể hóa giải hay không? Bộ trưởng Lâu vẫn còn nhớ rõ. Vì Lạc Hà, chân nhân này lúc vừa mới tới đây, há miệng liền yêu cầu mọi người tìm kiếm pháp khí và linh khí thích hợp. Hoàn toàn hóa giải thì không có khả năng lớn, nhưng ít nhất có thể giảm bớt. Tuy rằng khi ở khe núi, thời gian gấp rút, nhưng ông Ngô cũng đã kịp thời kiểm tra tình trạng thân thể của lâu minh lúc đó. Sở dĩ sát khí trong cơ thể lâu minh giảm bớt chỉ là vì lúc đó sát khí trong người Anh đang ở mức cực đại, sát khí bùng phát thực ra chính là khi sát khí vẫn luôn bị áp chế trong linh hồn, bắt đầu điên cuồng tràn ra ngoài. Lúc trước khi sát khí bùng phát, Mao đại sư và Trần Ngư cũng chỉ phong ấn mà thôi. Cái gọi là phong ấn thực ra là đem sát khí nhốt vào trong cơ thể lâu minh một lần nữa, nên có thể nói là căn bản là sát khí không được hóa giải. Nhưng điều khác biệt ở đây chính là ánh sáng linh quang bảy màu phát ra từ chùm cái tóc. Trong khoảng thời gian cực ngắn, có thể trực tiếp tinh lọc sát khí đang tràn ra ngoài cơ thể lâu minh. nhưng cũng phải nói rằng sát khí giảm bớt như vậy cũng chỉ là tạm thời. chân chính khối sát khí khổng lồ vẫn ẩn sâu trong linh hồn của lâu minh như cũ. nếu không giải quyết được điều này thì trong khoảng thời gian ngắn cơ thể lâu minh sẽ lại quay về trạng thái như trước. còn có ông ngô không tự chủ mà nhíu mày khi nghĩ tới hiện tượng khi thiên lôi sắp sửa đánh xuống từ trong cơ thể lâu minh lóe lên một tia sáng. như thế này là tốt rồi trước đó tình trạng cơ thể của lâu minh đều đã đến gần ranh giới sụp đổ. trước đó ông ngô đã yêu cầu mọi người sưu tập pháp khí, cũng chỉ nói là có khả năng có thể hóa giải sát khí trong cơ thể lâu minh, mà khi cái châm cài tóc này xuất hiện thì đã đem cái khả năng ấy biến thành chắc chắn rồi. đối với người nhà họ lâu và mao đại sư vốn đã không còn ôm hy vọng gì, tin này đã là tin cực kỳ vui mừng. Vậy mọi người cần tăng tốc độ tìm kiếm lên, nhanh chóng lúc sát khí của Lâu Minh còn đang ổn định. Bộ trưởng Lâu và Mao Đại Sư cùng gật đầu mạnh mẽ. Một người quyết định trở về sẽ ra lệnh cho cấp giới tập, tức tăng tốc độ tìm kiếm, còn một người thì quyết định sẽ hỏi thăm hết lượt những gia đình lớn nhỏ trong giới huyền học, xem nhà ai có pháp khí dư thừa nào hay không. Còn nhóc Trần Ngư đâu rồi? Nhìn thấy trời sắp sáng, ông Ngô cảm thấy nên về nhà nghỉ ngơi. Cô ấy ở trên lầu với Lâu Minh. Mao đại sư trả lời, để tôi đi gọi con bé xuống. Ông Ngô cao mày, đứng lên đỉnh đi lên lầu gọi người. Không cần đâu. Bộ trưởng lâu vội ngăn ông Ngô lại, quay đầu nháy mắt ra hiệu cho trợ lý Điền Phi. Điền Phi hiểu ý xoay người lên lầu hai. Ông Ngô cũng thuận theo mà ngừng lại. Sau đó đem la bàn và chuông chờ hồn cất cùng một chỗ. Mao đại sư biết đây là ông Ngô muốn đi, thế là vội vàng đưa châm cài tóc trong tay cho ông Ngô. Ông Ngô cầm lấy, nghĩ nghĩ rồi nói. Lần này, Lông Minh hôn mê, chắc sẽ phải mất một thời gian. Một thời gian này chính là ngủ một tuần lễ. Nếu như không phải là ông Ngô đã nhắc nhở trước, người trong nhà họ lâu và mang đại sư chắc chắn là lo lắng muốn chết. Nhưng mặc dù ông Ngô đã sớm dự báo, nhưng một người nào đó vẫn không ngừng hỏi mỗi ngày. Ông lão, rốt cuộc là anh ba còn ngủ đến khi nào mới tỉnh á? Mỗi lần từ nhà họ lâu về hoặc trước khi đi đến nhà họ lâu, Trần Ngư đều hỏi một câu như vậy. Nhà anh thôi. Ông Ngô hờ hứng trả lời Lần nào ông cũng nói vậy hết á Nhưng một tuần lễ đã qua còn sắp phải khai giảng rồi mà anh bà vẫn còn chưa tỉnh nữa Trần Ngư không hài lòng nói Sao? Con vì đàn ông mà ngay cả việc học cũng không cần nữa Trước kia Con nhóc này yêu thích nhất chính là việc học hành Mỗi ngày đều la hết phải làm đề thi đại học Bây giờ vất vả thi đậu đại học rồi Lại vì một người đàn ông mà muốn bỏ ngang Trần Ngư lo lắng quay đầu lại Phát hiện cửa phòng vẫn đóng Thì thở vào một hơi May quá Bà mẹ không nghe thấy. Ông đừng chơi trò chơi nữa, mau cùng con đi xem sao. Trần Ngư cũng bị việc ông Ngô ham chơi trò chơi mà tức muốn điên. Hai ngày trước đã xem rồi còn gì? Đầu ông Ngô không thèm quay lại, nói. Trần Ngư im lặng, chỉ có thể tung ra đòn sát thủ. Con đi đóng router. ấy đừng đừng, ông đang đánh phó bản đó, rất mạng sẽ bị diệt toàn đội. Có đứa cháu gái mà mỗi lần nói đến việc của Lâu Minh thì lại muốn đi đóng router, thật sự là làm mệt tim mà. Ông không phải đã nói rồi hay sao, sở dĩ Long Minh bị hôn mê là bởi vì cậu ấy ngăn cản thiên lôi, năng lực linh hồn bị tiêu hào quá lớn, cho đến khi năng lượng linh hồn của cậu ấy khôi phục thì tự nhiên là cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Đêm giao thừa ấy, khi thiên lôi sắp đánh xuống, ánh sáng lóe lên từ người Long Minh chính là năng lượng linh hồn của anh. Mỗi lần nhớ tới một màn này, ông ngô đều không nhịn được, mà cảm thán một câu. Có thể chịu đựng được sát khí khổng lồ như thế, thì năng lượng linh hồn của cậu ta quả nhiên là không tầm thường. Nhưng mà đã một tuần lễ rồi, Trần Ngư lo lắng nói. Biệt thự nhà họ Lâu có linh lực rất rồi rào, tốc độ hồi phục của Lâu Minh đã là nhanh rồi. Ông Ngu nói, năng lượng linh hồn có thể chán được thiên đôi, sao có thể dễ dàng hồi phục được, còn cứ kiên nhẫn đi. Trần Ngư nhích miệng, lại nghĩ đến một chuyện. Ông nội, đưa chuông triều hồn cho con. Tay đang cầm chuột của ông Ngô trượt cứng đờ. Còn muốn làm gì? Chút nữa thăm anh ba xong, còn muốn trả lại pháp khí cho mấy người Lục Ninh. Hai ngày trước Trần Ngư lên mạng liên hệ với mưa bay tháng 3, nhờ cậu ta liên lạc với Tần Quan Hải và Lục Ninh. Hẹn gặp mặt để trả kiếm gỗ đào và trương chiêu hồn. Lục Ninh. Hai mắt ông Ngô tối giầm lại, một chút ngần ngơ làm nhân vật trong trò chơi bị bóp dập chết. Trong nhảy mắt, màn hình máy tính biến thành màu xám. Đúng rồi, ông lão. Có phải cái chuông chiêu hồn này có quan hệ gì đó với phái lạc sơn chúng ta không? Lần trước, con phát hiện chuông chiêu hồn này có phản ứng với niệm chú của chúng ta. Trần Ngư tò mò hỏi. Với lại, là bàn hình như cũng nhận ra nó. Ông Ngô kéo, ngăn kéo bản lấy chuông chiêu hồn đưa cho Trần Ngư. Chuông chiêu hồn này đúng là vật trong phái lạc sơn chúng ta. Vậy, sao lại ở trong tay người khác? Lục Ninh nói, chuông chiêu hồn này là di vật của bà nội cậu ta. Ông biết bà của Lục Ninh không? Ông Ngô nhịn không được thúc dục Ở đâu ra mà con có nhiều vấn đề thế hả? Con lấy đồ rồi thì đi đi Đừng có ảnh hưởng ông chơi game Chẳng qua là con cảm thấy đáng tiếc Trung chiêu hồn trong tay lục ninh căn bản Không thể phát vi uy lực muốn có của nó Trên thế giới này có nhiều chuyện đáng tiếc lắm Con có thể để ý hết được không? Trần Ngư còn muốn nói gì đó nữa Nhưng nhạy cảm phát hiện cảm xúc của ông Ngô không tốt lắm Mặc dù không biết nguyên nhân là gì Nhưng khi ông Ngô thực sự tức giận Trần Ngư cũng không dám cãi lại Vậy con đi đây Ông lão, ông cũng đừng suốt ngày chơi game, buổi trưa nhớ ra ngoài ăn cơm nhé. Sau khi Trần Ngư đi, trong phòng trở nên yên tĩnh, ông Ngô nhìn trầm chằm vào màn hình máy tính yên lặng sững sờ, đối với tin nhắn của tổ đội xuất hiện liên tục trên màn hình, làm như không thấy. Trần Ngư đi tới biệt thự nhà họ Lâu, nhìn Lông Minh một cái, sau đó chạy ra khỏi khu tập thể, đến chỗ hẹn với mưa bay tháng 3 ở đường bán đổ cổ. Nhà họ Lương và nhà họ Tần đều có cửa hàng ở phố đồ cổ này, địa điểm gặp mặt chính là cửa hàng của nhà họ Lương, cổ Nguyệt Cư. Khi Trần Ngư đến cổ Nguyệt Cư, Lương Vũ đã đứng đợi ở ngoài cửa. Khi trông thấy Trần Ngư, cậu ta kích động chạy ra đón, rồi đưa Trần Ngư ra phía sau cửa hàng. Sau nhà có một công viên nhỏ, Lương Quan, Tần Quang Hải, Lực Ninh, Thiệu kỳ 5 người có mặt trong khe núi, đều không thiếu một người. Trần Thiên Sư Mọi người thấy Trần Ngư đến đều đứng lên chào hỏi. Trần Ngư nhẹ gật đầu, nhìn Tần Quân Hải rồi đưa kiếm gỗ đào ra, "Trả lại cho cậu đi." Tần Quân Hải nhận lại pháp khí nói lời cảm ơn, "Cảm ơn chị." "Tôi mượn pháp khí của cậu, mà cậu cảm ơn cái gì chứ?" Trần Ngư buồn cười nói. "Chị đã cứu mọi người mà." Tần Quân Hải sững lại, "A, nhắc đến mới nhớ." Trần Ngư quay người nhìn Dương Vũ nói thẳng, "Khi nào cậu chuyển 7 triệu cho tôi?" Cả đám người không ngờ tới, Trần Ngư vừa đến đã đòi tiền. Với lại có 7 triệu mà thôi, cần phải đòi rất cao như thế sao? Một chút ráng dấp của cao nhân cũng không có. Từ nhỏ bọn họ đã được nghe quen tai, nhìn quen mắt, thấy cũng khá khá người trong giới biển học, nhưng chưa thấy người nào đòi tiền trực tiếp như vậy. Phần lớn đều là khách hàng đòi gặp bọn họ bằng được để đưa tiền, còn sợ họ không nhận nữa chứ. <cười> à, lần trước không phải là cô nói là phải điều chỉnh lại mức thu hay sao? Vẫn là người có giao dịch với Trần Ngư mấy lần, lương vũ phản ứng lại đầu tiên. Không cần đâu, 7 triệu là được rồi, bởi vì lâu minh gặp họa Tây Phúc, không chế được sát khí trong cơ thể. Tâm trạng của Trần Ngư rất vui vẻ, nên quyết định giảm giá đặc biệt, bằng không chỉ riêng một con cương thi ngàn năm cũng không biết là cần lấy bao nhiêu tiền nữa. a, được, vậy chút nữa tôi chuyển tiền cho cô. Lương Vũ trả lời. Trần Ngư hài lòng gật đầu, tiếp đó lại móc chuông chiều hồn ra đưa cho Lục Ninh. Trả chuông chiều hồn lại cho anh này, cảm ơn anh. Ờ, không có gì. Lục Ninh đưa tay vừa định cầm lấy chuông chiêu hồn, chuông chiêu hồn chợt rung lên, tiếng đinh đinh linh vang lên không ngừng. Lục Ninh giữ người, tay đưa ra cũng dừng lại. Trần Ngư nhíu mày, cũng móc la bàn đang không ngừng rung lên trong túi vải ra, sau đó đặt la bàn bên cạnh chuông chiêu hồn. Có phải hai phát khí này không nỡ tách nhau ra không? Có người có giác quan nhạy bén nhất, Tần Quan Hải suy đoán. Trần Ngư và Lục Ninh đều sững sờ, im lặng liếc nhau một cái. Anh. Trần Ngư rất muốn hỏi Lục Ninh có thể bán chuông chiêu hồn lại cho cô hay không, nhưng rồi lại nghĩ chuông chiêu hồn này là di vật của bà nội Lục Ninh, thì lời muốn hỏi lại không nói ra được nữa. Với lại, tuy ông nội nói chuông chiêu hồn này là pháp khí của phái Lạc Sơn, nhưng cũng không có ý định thu hồi lại. Trần Ngư thở dài, nhìn la bàn đang rung lên liên hồi, trong lòng thầm nói thật xin lỗi, mạnh mẽ lấy la bàn lại. Khi Trần Ngư định thu tay lại, dường như ý thức được lại phải tách ra. La bàn và chuông chiêu hồn lại rung động càng mãnh liệt hơn. Đừng làm ổn! Trần Ngư vỗ về la bàn trong tay. Thần kỳ lạ là từ trong những rung động bất thường của la bàn, Trần Ngư có thể cảm nhận ra nó đang rất tủi thân. Cô nhịn không được ngẩn đầu, hai mắt mở to nhìn trầm chầm, chầm chuông chiêu hồn trong tay Lục Ninh. Thực sự là hận không được. Sao Lục Ninh không phải là người xấu cho rồi? Nếu thế thì cô có thể ra tay cướp về. Cho em này! Trần Ngư nhìn chuông chiêu hồn đưa đến trước mặt mình, không hiểu ngẩn đầu nhìn. Trương Chương hồn chắc là muốn ở bên em rồi. Với lại, Lục Ninh cười thản nhiên, đêm đó khi được chứng kiến uy lực thực sự của Trương Chương hồn, anh mới hiểu được nếu nó vẫn ở trong tay anh thì có bao nhiêu là lãng phí. Nhưng đây không phải là di vật của bà anh để lại cho anh sao?" Trần Ngư kinh ngạc hỏi. "Thực ra anh chưa được gặp bà anh bao giờ." Lục Ninh cười nói, "Chỉ là vì thiên phú của anh tốt nhất nên người nhà đưa Trương Chương hồn cho anh thôi." "Anh cho tôi thật sao?" Trần Ngư vẫn có chút không tin. Chỉ có ở trong tay em, nó mới phát huy hết quy lực vốn có của nó. Anh nghĩ nếu bà nội của anh biết thì cũng sẽ vui vẻ thôi. Vậy tôi sẽ không khách giáo nữa. Sau khi xác định người ta thật lòng muốn cho cô, Trần Ngư vội vàng cầm lấy, dường như là sợ chỉ chậm một giây thôi thì người ta lại đổi ý mắt. Dường như là nhận ra bọn chúng không phải tách ra nữa, La tàn và Trương Chưa Hồn lại liền rung lên một cái nữa, rồi hoàn toàn yên tĩnh. Quả nhiên. Lục Ninh trông thấy vậy thì nở nụ cười. Từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Sau này có việc gì cần giúp đỡ thì anh cứ tìm tôi. Tôi sẽ không thu tiền của anh. Có được chuông chiêu hồn, hiếm khi mà Trần Ngư hào phóng một lần. Được, vậy anh cũng không ngại đâu đấy. Nếu dùng chung chiêu hồn mà có thể kết bạn được với một thiên sư lợi hại như vậy, thực ra nếu nghĩ kỹ thì chưa biết là ai có lợi hơn ai đâu. Trần Ngư quay đầu, nói với Lương Vũ đang đứng bên cạnh. Vậy cậu chuyển cho tôi 5 triệu là được rồi. Phần của Lục Ninh không cần tính. Mạng của mình chỉ đáng giá một triệu bốn trăm ngàn thôi sao. Lục Ninh quả thật là cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tác giả có lời muốn nói. La bàn, Linh Linh, rốt quần cậu cũng quay về rồi. Chuông triều hồn, năm đó, lão già đem tôi đi định con gái nhà người ta. Kết quả, gái thì không mang về nhà được, mà còn ném tôi ở ngoài bao nhiêu năm. Ông Ngô chương tám mươi hai, tỉnh lại. Thời gian một tuần nữa lại trôi qua, Tết Nguyên Tiêu cũng đã qua, người nằm viện đã lâu Trần Dương đã được bác sĩ quyết tỉnh cho xuất viện, đại học đấy đâu sẽ khai giảng vào ngày mai, nhưng ngủ hơn nửa tháng qua, Lâu Minh vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhanh thôi, chắc là khoảng một hai ngày nữa, vì Lông Minh vẫn còn hôn mê nên mấy ngày nay, ngày nào ông Ngô cũng đến xem một chút. Vậy có nghĩa là sắp tỉnh lại rồi sao? Mau Đại sư và Bộ trưởng Lâu nghe thế thì yên lòng. Ngô Đại sư Người tôi cho đi khắp nơi, tìm pháp khí đã đem về rồi, ngài kiểm tra xem có thể dùng được hay không? Nửa tháng trước, Bộ trưởng Lâu đã cho người đi các nơi vơ vét các loại pháp khí, đêm qua vừa mới về tới. Ừm, ông Ngô nhẹ gật đầu, đi theo Bộ trưởng Lâu và Mao Đại Sư xuống lầu 1. Bọn họ vừa đi, trong phòng chỉ còn một mình Trần Ngư. Trong thời gian lâu minh hôn mê, ngày nào Trần Ngư cũng đến thăm, có khi chỉ là để ngồi một lát, có khi cô ngồi ngơ ngẩn cả giờ. Mấy ngày nay có khả năng lúc nào Lâu Minh cũng có thể tỉnh lại, nên cả ngày cô đều ngồi ở đây. Cô muốn khi Long Minh mở mắt là có thể nhìn thấy cô. Trần Ngư chống hai tay lên cằm, ngắm nghía thật kỹ Long Minh còn đang hôn mê, chỉ cảm thấy anh ba nhà mình quả thật là càng nhìn càng đẹp mắt, đẹp trai hơn nhiều so với tất cả những người đàn ông mà cô đã được gặp. Thật sự không hổ là người mà Trần Ngư cô coi trọng. Anh ba chẳng những đẹp trai, mà còn vô cùng thông minh. Các nơi trong nhà đều là sách. Ánh mắt Trần Ngư đảo qua mấy cuốn sách lâu minh để ở đầu giường, nghĩ thầm chắc là mấy cuốn sách anh đọc trước khi đi ngủ. Trần Ngư tò mò cầm lấy một cuốn mở ra, phát hiện là một quyển thơ hiện đại, tự nhủ chắc đây là sách lâu minh thích, thế là cầm say sơ đọc. Phòng khách giấy lở một treo sau món pháp khí, trong đó bốn món là vũ khí chiến đấu, là kiếm đồng và kiếm gỗ đào, món thứ năm là một cái la bàn, món thứ sáu là một cái ngọc bội. Ông Ngô ghét bỏ, đảo qua sau món pháp khí, ánh mắt dừng lại trên chiếc ngọc bội. Cái này có thể dùng tạm, Chỉ có thể dùng được một cái thôi sao? Sau món pháp khí này đều là bộ trưởng lâu vơ vét khắp cả nước, dùng số tiền rất lớn mua về, vậy mà chỉ có thể dùng được có một cái. Trước đó tôi cũng đã nói, sát khí trong cơ thể lâu minh không phải bình thường, cần phát khí có phẩm cấp vô cùng cao cấp mới được. Cái ngọc bội kia cũng không phải là quá tốt, chỉ có thể dùng tạm mà thôi. Ông Ngô giải thích. Mấy cái còn lại, nếu cố ý dùng để chứa sát khí chắc chắn sẽ bị vỡ nát. Vậy đã đủ chưa? Khi bộ trưởng Lâu hỏi câu này, dường như không khí trong ngực bị nhẹ lại. Chưa đủ. Quả nhiên là ông Ngô lắc đầu nói. Mặc dù tôi không biết sát khí trong linh hồn lâu minh có thể tách rời ra được nhiều hay ít, nhưng mọi người vẫn nên chuẩn bị thật nhiều pháp khí một chút. Dù sao, đến lúc thực hiện việc tách sát khí ra... Có nhiều pháp khí vẫn hơn là không đủ pháp khí để chứa đựng sát khí. Bộ trưởng Lâu như như mày nói, được, tôi biết rồi, tôi sẽ cho người tiếp tục tìm. Bộ trưởng Lâu, ngài cũng đừng nóng vội pháp khí vốn là khó tìm. Mô Đại Sư nói, hôm qua, giới mua bán trong huyền học mới đưa ra mấy món pháp khí có phẩm cấp không tệ lắm. Tôi đã dò hỏi, để bọn họ đưa đến cho tôi xem, chắc ngày mai sẽ có. Phẩm cấp còn tốt hơn so với ngọc bội này. Tốt quá rồi. Bộ trưởng lâu nghe được tin tức tốt, vẻ mặt hớn hở hẳn lên. Ông Ngô nghe vậy cũng gật đầu, rồi nhìn trợ lý Hà đang đứng bên cạnh. Cái châm đâu rồi? Ông Ngô đem châm cài tóc về nghiên cứu một ngày, sau đó lại phát hiện châm cài tóc bị thiếu linh khí, nên hôm sau đưa cho Trần Ngư đem đến biệt thự để. Tiểu thư Trần Ngư nói châm cài tóc cần bổ sung linh khí, nên chúng tôi đã để nó ở mắt trận pháp, để tôi đi lấy. Hà Thất nói rồi quay người ra khỏi phòng khách. Trận pháp tụ linh trận, đường bố trí cạnh hòn núi xả bên ngoài phòng khách. Chỉ trong lát sau, Hà Thất cầm một hộp gỗ tử đàn màu đỏ bước vào, rất cung kính đưa cho ông Ngô. Ông Ngô đưa tay cầm, mở hộp ra để lộ ra cây châm cài tóc đen nhánh. Kiểu dáng cây châm vô cùng đơn giản, chỉ có một viên chân trâu đen nằm ở phần đầu. Thân cây châm đen nhánh không biết làm từ vật liệu gì. Sau khi được bổ sung linh khí, viên chân trâu nằm trên đầu châm đang tỏa ra ánh sáng lung linh nhớ tới linh quang bảy màu hôm đó, chắc là từ viên chân châu này chiếu xa. Linh khí này cũng có thể dùng để tách rời sát khí cho lâu minh. Lão đại sư trông thấy châm cài tóc thì nói, tất nhiên là linh khí này có thể, nhưng mà... Ông Ngô nói, đây là đồ vật duy nhất có thể làm sạch sát khí cho lâu minh. Ông nhất định muốn dùng nó để phân tách sát khí sao? Bị ông Ngô nhắc như thế, lão đại sư liền lắp đầu. Tất nhiên là linh khí có thể dùng để phân tách sát khí của lâu minh, nhưng phân tách sát khí cũng chỉ có thể giảm bớt sát khí trong người lâu minh mà thôi, cũng không thể giải quyết triệt để. Giữ lại món linh khí này để khi sát khí trên người lâu minh bùng phát thì có thể dùng để lọc sạch, so với việc dùng nó để phân tách sát khí thì càng có giá trị hơn. Ông Ngô xác định linh khí trong châm cải tóc đã được khôi phục thì lại thả vào hộp cỗ, đưa cho hả thất. Cậu tiếp tục để ở đó đi. Khi nào cần phân tách sát khí thì có thể dùng. Mao Đại Sư nghi ngờ nhìn ông Ngô. Vừa rồi ý của ngài không phải là đừng nên dùng nó để chứa đựng pháp khí hay sao? Để đề phòng vấn đề ngoài ý muốn phát sinh. Ông Ngô giải thích. Nghe mấy chữ ngoài ý muốn, sắc mặt của ba người đều biến đổi. Khi lần đầu tiên ông Ngô nói đến chuyện phân tách sát khí, ông Ngô cũng đã nói đến tỷ lệ phần trăm, không thể là một trăm phần trăm, có thể phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ đều lựa chọn không nghĩ tới vấn đề này. Về mặt hà thất nặng nề, nhận lại hộp gỗ, đem châm cài tóc, để lại trong mắt chân pháp.